Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, hắn nhất định sẽ phát hiện ra đây là chuyện cười. Cô cuối cùng chỉ là một cô tư ký nhỏ. Hắn không cần phải lãng phí cùng với tinh thần và thời gian ở trên người cô. Cô cũng không cần bởi vì hắn mà phải vứt bỏ một công việc tốt. Tình yêu, nếu như không tới thật, sẽ giống như uống cà phê giả, vĩnh viễn không ném ra được mỹ vị chân chính của cà phê. Tối nay tôi có hẹn ước sao? Lăng thiên tước mất tâm địa hỏi cả người giống như ngâm trong tịch mịch Chỉ có ánh mắt nhìn cô là phá tán ra nhiệt lực Con gái động sự trưởng, thiệu trị Hoặc là người mẫu lâm hiểu hà Hoặc là về mặt thời gian cũng có thể lấy ra Một buổi tối hắn có mị lực Cùng với mị lực để ứng phó với hai người phụ nữ mỹ lệ Mỗi người một vẻ Hắn nhìn cô Từ ánh mắt của cô đọc được rằng Mình cùng cô là không thể nào Thật là chết Đây không phải là điều hắn muốn Lăng thiên tước Y nghĩ sẽ tôn trọng quyết định của cô Nhưng hắn rõ ràng là lấy cá tính của mình Tuyệt đối cho phép Sẽ không buông tha chuyện này xảy ra trên người bọn họ Tùy tiện ai cũng có thể Nhưng không thể lạ cô Hắn đối với cô Có cảm giác muốn chuyên nhất Từ trước đó tới giờ chưa từng có Quả thật là hoang đường hơn So với những hoang đường Mà hắn đã từng đi qua Nói ra chỉ sợ không có người chịu tin Nhưng chính là chỗ của này Hắn đã gặp quỷ mà yêu cô Cho nên hắn không dám hung ác đối với cô Chỉ dám thử do xét Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt cổ sầu của cô Thì sẽ mềm lòng mà thu tay lại Hắn đã không phải là lăng thiên tước Của mình tương quen thuộc Hắn đã thay đổi bởi vì cô Hắn muốn trở nên học quý trọng Hiểu được sự sân sóc Càm nghiện chuyên nhất Hắn ở đáy lòng thờ dài mà bi thảm phát hiện ra rằng mình không có quyền lựa chọn bương tha. Chuyện hắn yêu cô đã sớm trở thành định buộc. Làn thiền tước thấy trên tay mình nắm hai sự lựa chọn. Lấy được lòng của cô hoặc là sẽ tịch mịch đến tận cuối quãng đời. Cô giúp tôi an bài. Tầm mắt sắc bén của hắn quấn lên cô. xa gì chờ đợi có thể thấy được một tia canh tị mà đáp lại. Dạ vâng. Tôi sẽ đem hai ước hẹn ăn bài giống như là trước kia. Nói xong tiểu phù khẽ nghiêng người rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc. Lần này cô đã đi quá nhanh, không thể nhìn thấy vẻ mặt bất mắt trên gương mặt của hắn. Ngày hôm sau chuyển phát đưa tới một gói nặng. Không tới nửa giờ thì tiểu phù đã đưa vào. Lăng tiến tức liền gọi cô, muốn cô hủy bỏ tất cả các buổi ước hẹn buổi tối. Sau đó muốn cô đặt một phòng ăn hắn thích nhất hai chỗ ngồi. Hắn muốn đi cùng với ai vậy? Có một giây đồng hồ cô rất muốn hỏi Thật may là đã nhịn xuống Bài giờ tối cô đã sẵn xong hành trình ngày mai Cũng đã làm xong những tiêu điểm Từ bản ghi âm của hội nghị chủ quan cao cấp Đang muốn sửa sang lại kỷ lục hội nghị Tiểu phụ Điện thoại nổi tuyến Truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn Dạ vâng Cô cung kính đáp lại Còn đang bận sao? chỉ còn lại kỷ lục hội nghị của hôm nay thôi rất tốt hắn trầm ngâm một chút rồi nhàn nhạt nói cúp điện thoại năm phút đồng hồ sau bóng dáng cao thẳng của lăng thiên tước xuất hiện tại cửa phòng làm việc tiểu phụ theo thói quen ngẩng đầu lên rồi liếc hắn một cái tổng giám đốc ngài sắp tan tâm rồi hả đúng là có một chút việc giọng nói của hắn ngoài vẻ nhẹ nhõm còn có vài phần cẩn trương đã xảy ra chuyện gì sao Nghi ngờ trong lòng của tiều phù không kéo dài quá lâu Đã thấy cái túi buổi chiều mang ra đang nằm trong tay hắn Hắn lại đang đứng ở trước bàn làm việc của cô Kỷ lục hội nghị, ngày mai hãy làm đi Làng tiên tước không đợi cô lấy lại tinh thần Ngón tay ở trên mặt bàn gõ nhẹ hai cái Để lấy tất cả kỷ lực chú ý của cô Nhưng sợ tình ngày hôm nay thì hôm nay phải xong Nguyên tắc thứ nhất của cô chính là trong công việc Phải theo kịp. Nói xong thì đầu hắn cũng không quay lại. Trực tiếp đi vào thang máy chuyên dụng rồi bấm nút xuống tầng lầu. Hắn vẫn giữ nút mở cửa. Cặp mắt lạnh lùng hướng tới cô. Trên đỉnh đầu của tiều phu sáng lên một dấu hỏi lớn. Vội vã liếc mắt nhìn về mặt lạnh lùng của hắn. Cầm lên ví ra rồi tắt máy tính. Bước nhanh vào trong thang máy. Thang máy từng lầu từng lầu đi xuống. Cô đợi hắn chủ động mở miệng giải thích. Nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì Khi thang máy xuống tầng hầm Lăng thiên tước bước nhanh ra khỏi Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net